404, H28G tiến hóa pháo đài động bốn ảnh. chỉ là tường thành mà thôi không có gì cả khoảng cách như vậy hắn đã không cách nào sử dụng đại s á t thương lực vũ khí bằng không trước tiên cũng sẽ thương tổn đến chính mình xạ rủ tổ bị ngày chém kinh nghi bất định nhìn dịch thần tuy là hắn tin tưởng trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là cọc giấy hắn cũng tin tưởng tại bọn họ thận trọng phía dưới dịch thần tuyệt đối chơi không ra bất kỳ trò gian trá nhưng bây giờ thấy dịch thần chỉ là xuất ra từng mặt tường thành đến nhưng không có nhất kiện vũ khí xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ phạm vi ở giữa hay để cho xạ rủ tổ bị cảm thấy có điểm không dám tin tưởng m ẹ tở rủ m ỉ ánh mắt hơi lóe lên một cái thân thể không để lại dấu vết hơi hướng về sau vừa rút lui động tác của nàng hết sức nhỏ bé hơn nữa mọi người chú ý lực đều đặt ở xa ẩn trên người hoặc giả nói là đặt ở dịch thần trên người nơi nào sẽ có người chú ý tới cử động của nàng không sai biệt lắm dịch thần một tay đặt tại trên tường thành lúc đầu không có vật gì tường thành nhất thời xuất hiện từ ngọn n g phòng ngự tính cơ quan pháo những thứ này cơ quan pháo toàn bộ đều không phải hỏa dược vũ khí mà là cặt vũ khí ở dịch thần dưới sự khống chế những thứ này phòng ngự cơ quan pháo dồn dập nổ súng t ừ n g đạo chùm tia sáng 407 m ộ t dạng viên đạn phá không mà ra thổ độn nghi ra xa dù tổ bi hét lớn khi nhìn đến phòng ngự cơ quan pháo xuất hiện cái kia phút chốc là hắn biết không được phản ứng nhanh nhất vài cái ảnh càng là trước tiên xuất thủ thổ độn thổ lưu thanh bích xa dù tổ bị cùng nổ kỳ hai cái cực kỳ am h i ể u độn thổ ảnh trước tiên liên thủ từng đạo thổ lưu bích ở sa mạc ở giữa thăng lên nối liền một đường hầu như đem hết t h ể nhị dạ bảo hiểm tất cả hộ tống đứng lên có đệ nhất đạo phòng ngự tuyến còn lại nhị dạ cũng có đầy đủ phản ứng thời gian vội vã theo thi triển thổ lưu bích một đạo tiếp một đạo không ngừng củng cố phòng ngự đem chọn cái n ì dạ liên quân n ì dạ bảo hiểm tất cả bảo vệ được dày đặc thực thực chú ý dịch thần kích quang vũ khí cùng cặp vũ khí lực xuyên thấu lực phá hoại rất mạnh tuy là phá hư phạm vi không lớn nhưng tập trung một chút lực phá hoại so với những cái này phạm vi lớn hủy diệt vũ khí càng cường đại ngại lớn tiếng nói thổ độn n ì dạ không ngừng củng cố phòng ngự lôi độn n ì dạ phong độn n h dạ tùy thời làm xong ngăn cản tiệt thiên không phóng ra qua đây vũ khí chuẩn bị hỏa độn n h dạ yểm hộ người bên cạnh đồng thời làm bê bẹp tốt tùy thời phản kích chuẩn bị s ạ du tô bi hạ đạt từng đạo mệnh lệnh hắn kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú nhân phẩm cũng không tệ cho nên mấy cái khác ảnh đối với hắn cũng có chút tín phục vì vậy hắn hạ đạt mệnh lệnh cũng để cho phía dưới n h dạ đều đâu vào đấy chấp hành đứng lên vẫn chưa xong đây mã b ỉ cùng c ả rủ giả hai người đem hai đại vi thu trả cờ giả rút vào trong cơ thể hắn chung kết giả quân đoàn ra đi thành quần kết đội cân nhắc làm nhân bộ đội chung kết giả xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong những thứ này chung kết giả toàn bộ đều k h i ê n c ặ t thủ thương cùng kích quan thương trên tường thành cơ quan pháo cư cao lâm hạ bán phá dưới thành tường chung kết giả mặt đối mặt xạ kích trong nháy mắt cân nhắc tuyến đường chính laser phát xạ ra ngoài trường hợp như vậy sâu đậm chấn động hết thể xa nhẫn nhìn mạng b n laser nhìn mạng b n thả phật quang bó buộc một dạng cắt viên đạn một cái ý niệm trong đầu di chuyển hiện tại trong lòng của tất cả mọi người viên đạn như mưa laser như nước thủy triều không chỉ là x a nhẫn như vậy đại quy mô chiến đấu ngay cả một bộ đối với cái gì cũng không cảm giác hứng thú sờn đờ d ờ hồ ly cụ dạ mạ đều nâng lên mí mắt nhìn sang lần này hiểu được những thứ này cổ nổ h ạ n y dạ dễ chịu cụ dạ mạ nhìn có chút hả hê hắn cho tới nay đều là tiêu diêu tự tại thẳng đến làm tay hạt hỉ dạ mà bắt đầu hắn vẫn bị cổ nổ hạ phong ấn đối với cổ nổ hạ nhỉ dạ không may sự tình hắn vẫn rất vui lòng thấy toàn bộ đều mở cho ta hỏa đi dịch thần giang hai tay ra khổng lồ trả cờ dạ liên tục không ngừng vì tất cả vũ khí bổ sung năng lượng cân nhắc làm kích quang thương phóng ra sau đó lập tức tiến nhập bổ sung năng lượng hình dáng hình thái ở nơi này trong thời gian hết thẻ c h u n g kết giả đều cầm trong tay c ặ t thủ thương điên cuồng nổ súng may mắn lúc này đây tới nơi này tham chiến đều là bốn đại nhận thôn tinh anh hơn nữa còn có riêng mình ảnh dẫn dắt nếu không cái này một lớp thế tiến công xuống tới tuyệt đối là tử thương t h a m trọng không xong sắp không ngăn được nổ kỷ trầm giọng nói lúc này đây tới nỉ dạ số lượng dù sao không đủ tránh á không thể lại như thế bị động chịu đòn nhất định phải đem bọn họ tiêu diệt hết mới được xả rũ tô bị nói ra dị nụ dị kỷ các quốc gia nhận thôn dị nụ dị kỷ dồn dập đi tới siêu trả cờ giả pháo bên người siêu trả cờ giả pháo đã sớm bổ sung năng lượng đến viên mãn bọn họ chuẩn bị là đợt thứ nhất công kích sau đó lập tức lại lần vì siêu trả cờ giả pháo bổ sung năng lượng siêu trả cờ giả pháo phóng ra ở vài cái dị nụ dị kỷ dưới sự khống chế siêu trả cờ giả pháo doanh một tiếng bắn ra một đạo to lớn trả cờ giả cự pháo phóng phật một vệ sáng đồng dạng tại hồ lào dưa không trung nổ tung ra chia ra thành vì vô số đạo thật nhỏ chùm k i a sáng bắn về phía tô kiển chung kết giả tán dịch thần quát l ệ n h một tiếng hết thẻ chung kết giả cùng vũ khí của bọn họ đều biến mất không thấy mà dịch thần cũng trong nháy mắt chiếm được cự lượng trả cơ giả khôi phục những thứ này tiểu hình trả cơ giả pháo r ồ n dập đánh vào trên đất trống cơ hội x ô n g di nu dị kỳ áp trận xạ rủ tổ bị sung trận ngựa lên trước trước tiên triệu hồi gia viên ma vọt tới hạo hạo đáng đáng nghỉ dạ đại quân theo sát phía sau vọt tới trước đi qua thổ độn nghỉ dạ làm xong tùy thời phong thích nhận thuật phòng ngự chuẩn bị hỏa độn n t h u ậ t làm xong tùy thời phong thích nhận thuật công đánh chuẩn bị lôi độn nghỉ dạ tốc độ nhanh nhất có thể nói là sung trận ngựa lên trước còn như thủy độn nghỉ dạ xin lỗi nơi này là sa mạc trừ phi là hết thệ thủy đ ộ n nỉ dạ liên thủ thi triển thủy đ ộ n nhân thuật nếu không một cái thi triển thủy đ ộ n nhân thuật nơi đây tạm thời không có bọn họ đất r ụ võ có dễ dàng như vậy cho các ngươi xông lại sao dịch thần chứng kiến từng cái gì n ụ gì k ỳ tiến hành v ị thu hóa đặc biệt đệ tứ mỹ d ụ c cái này hoàn mỹ gì n ụ gì k ỳ càng là trước tiên thi triển khai v ị t h u ngọc hiển nhiên là vì ngăn chặn hắn không cho hắn tiếp tục dùng những vũ khí kia tiến hành của n g a n h lạm tạng h 2 a i m t i ế n hóa pháo đài từng ngọn tạo hình đặc biệt hoàn toàn có khác với một bên cơ quan pháo pháo đài xuất hiện tại trên thành tường đ ố n g nhiên xuất hiện hoàn toàn mới vũ khí lập tức để nhiều lần thừa nhận dịch thần vũ khí mới tổn thương xạ rủ t ổ bị đám người mí mắt chực nhảy thổ độn nị giả thi triển phòng ngự nhận thuật xạ rủ t ổ bị cùng nổ kỷ không chút nghĩ ngợi h ế t lớn dĩ nụ d ì kỳ phóng thích phóng đại phạm vi phá hư nhận thuật xin lỗi các ngươi chầm một chút dịch thân hài hước nhìn thi triển thổ lưu bích phòng ngự lý ra, h hai mươi tám dê tiến hóa pháo đài lập tức phóng ra pháo tường đạo pháo dồn dập bắn phá đi ra ngoài cầu thả cầu v ư ợ t tốt